À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tiên Nhân Túy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi mà Hứa Thanh gặp chấp kiếm đại đế thì hắn đã à, cùng với Ninh Viêm đến chỗ Thập Hoàng Tử lấy lại di vật của mẹ Ninh Viêm. Sau đó thì Hứa Thanh được mời đến dự một cái, uh, gọi là một cái, uh, gọi là cuộc nhậu, nó ở cái chỗ... Uh, của cái môn phái toàn có nữ tử và bọn họ tu luyện vong tình và bất ngờ thì cái môn phái này có vẻ như thờ phụng ne hổ ly vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ne hổ ly có đến gặp ngứa thanh hay là không lúc này nữ tử hơi cúi đầu cầm lấy chén rượu phía trước nàng từ xa dơ về phía mọi người sau đó nhẹ nhàng nhấc khăn che mặt nhấp một ngụm khăn che mặt nhấc lên một góc lộ ra khuôn mặt của nàng chính là hương kiểu ngọc diễm thanh tú má lúm đồng tiền vẻ đẹp có thể so với hoa kiều mà bàn tay cầm chấn rượu thì càng giống như hành tây mới lột trắng nõn mê người cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm đặt chấn rượu xuống nhếch miệng lên mỗi cái nhăn mày hay mỗi nụ cười đều dẫn động tâm hồn của mọi người trực tiếp khiến cho tâm hồn người ta gợn sóng dâng lên kích động muốn chiếm hữu rất mạnh mà mắt thấy cảm xúc đúng chỗ mộ mỗ đi đến cùng với nàng lập tức tươi cười mở miệng Các vị công tử, vì tiên tử này chính là lăng dao nổi tiếng của Hồng Trần lâu ta, ngày bình thường lăng dao rất ít xuất hiện, hôm nay cũng là nghe nói có khách quý cho nên mới bị lão thân mời đến. Về phần quy củ của lăng dao thì chắc là các vị công tử đã biết rồi. Mỗ mỗ mỉm cười nói xong thì đế tử họ bành bên đó gật đầu, trầm giọng mở miệng. Tất nhiên, lăng dao để ý tê ai sẽ ngồi bên cạnh người đó, việc này không thể cưỡng cầu. Nói xong, gã vẻ mặt nặng tình nhìn qua lăng dao, Lần này gã đến đây chính là vì đối phương, gã đã từng nhiều lần biểu lộ ý nghĩ của mình, dựa theo cảm giác hồi đáp lại thì đối phương hẳn là cũng có ý với mình. Mà quan trọng nhất là nữ tử Hồng Trần Lâu bởi vì tu hành chính là đạo vong tình, nhưng mà trước khi vong tình thì cần dụng tình. Dụng tình cũng không phải là đòi lấy mà không phải bỏ ra, cho nên song tu lần đầu tiên cùng với các nàng sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với bên Nam. Và lại tu vi càng cao thâm thì loại chỗ tốt này lại càng rất kinh người. Mượn nhờ lực lượng của Lăng dao ta sẽ tăng thêm mấy phần khả năng nắng chắc từ linh tảng đại viên mãn mà bước vào quy hư. Trong lúc đế tử họ Bành đang suy nghĩ, Lăng dao ôm đàn tì bà, đổi, a đảo đôi mắt đen nhánh, hữu thần. Trong lúc này còn có Mỹ Thái Lan tràn ra, câu hồn đoạt vách. Sau khi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người hứa thanh, nhẹ nhàng cười một cái, cất bước liên tục đi tới. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng ngồi xuống bên cạnh hứa thanh. Hân thể Hứa thanh theo bản năng cứng đờ, phản ứng này để trong lòng hắn nổi lên sự cảnh giác, hắn không biết nữ tử này lần đầu gặp mặt đối phương lại đi tới an vị bên cạnh mình, việc này không thể nhìn một cách đơn giản. Hứa Thành hơi nhíu chân mày, quay đầu nhìn nữ tử vừa ngồi xuống bên cạnh mình, đôi mắt đẹp của Lăng Dao uẩn hàm thần thái, cũng tương tự nhìn qua Hứa Thành, nhẹ giọng mở miệng: "Công tử, sao ngươi lại nhìn nhân gia như vậy nha?" Giọng nói êm dịu có cảm giác câu dẫn người ta. Mạnh vân bạch bên cạnh, hứa thanh nghe xong tâm thần chấn động. Mà giờ phút này vị đế tử họ bảnh mặt không cảm xúc, thu hồi ánh mắt cũng không nhiều lời, chỉ là cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó đặt xuống, hai mắt nhắm nghiền. Về phần những người khác thì thần thái khác nhau, nhìn hứa thanh một chút, lại nhìn đế tử một chút, đồng dạng đưa mắt trao đổi với nhau, hết thảy đều giữ trong lòng. Sau đó người thanh niên ngồi bên cạnh đế tử bỗng cười há hả, mở miệng nói với hứa thanh. Hứa huynh quả nhiên là nhân Trung Long phượng Lần đầu đến lại khiến lăng già Để ý tới Việc này đáng mừng nha Hứa huynh ta mời ngươi một chắn Về sau mọi người thường xuyên liên hệ Thanh niên này nói xong cầm lấy một chén rượu lớn Khách khí dơ lên Ngửa đầu uống hết trước Ngôn từ và thần thái của đối phương đều rất khách khí Hứa thành cũng không tiện cự tuyệt Cầm lấy chán rượu ra hiệu đồng dạng uống hết Nhưng chắn rượu này vừa uống xong Lại có thanh niên khác dơ chán lên Hứa huynh tuấn tú lịch sự chính là tướng soái của nhân tộc ta. Nhưng năm gần đây ta nhiều lần nghe nói, lần này nhìn thấy rất là kính nể. ta uống ba chén. Nói xong người này uống liền ba chén. Thần sắc của hứa thanh bình tĩnh, liếc mắt nhìn thanh niên này, đáy lòng đã hiểu rõ nguyên do. Rất nhanh những người khác đều lần lượt như vậy, từng người mời rượu và lại ngôn từ đều khách khí, thần sắc càng là mang theo thiện ý. Cách làm như thế khiến cho người ta biết rõ mục đích của đối phương nhưng cũng không tiện chất vấn. Lúc này Mạnh Vân Bạch đứng lên muốn giúp đỡ, nhưng bị hứa thanh ngăn cản. Đối với người bên ngoài mà nói, những chén rượu có độc này uống vào sẽ sinh ra men say. Nhưng đối với hứa thanh mà nói, chỉ cần là độc chén đều không thèm để ý. Vì vậy mà ai đến cũng không cự tuyệt, một chén lại tiếp một chén. Đợt, đợi sau khi mọi người liên tục thay nhau, ai nấy cũng đều lung lay, duy chỉ có hứa thanh là vẫn như thường. Vì vậy ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn mang theo một chút kỳ dị. Mà hứa thanh nhìn qua mọi người, nhớ kỹ tên và hình dạng từng người vào trong lòng rồi mỉm cười. Hôm nay nhìn thấy chư vị Tuấn Kiệt rất là vui vẻ. Chư vị đều là trụ cột của quốc gia và nhân tộc chúng ta, đều là anh tài. Huy hoàng của nhân tộc càng cần thế hệ chúng ta kế thừa. Không bằng mỗi người chúng ta, mỗi người một vò thì thế nào? Hứa thanh nói xong liền nhìn qua mỗ mỗ. Mỗ mỗ bên đó sững sở, nhưng rất nhanh liền triệu hoán thì nữ đưa lên hơn 10 vò rượu. Mắt thấy như vậy, mọi người nhao nhao do dự, rượu nơi này bọn họ không dám uống quá nhiều. Rượu có đôi khi cũng chính là vũ khí. Trong lòng Hứa Thanh bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười mà đại sư huynh đã dạy hắn. "Mời." Trang cảnh có chút ngừng kết lại, đệ tử mở mắt ra nhìn về phía Hứa Thanh, bất động thanh sắc không lộ cảm xúc đứng lên đi ra ngoài. "Hôm nay ta mệt rồi, ngày khác lại tụ họp." Những người khác cũng lần lượt đứng lên. Mạnh Vân Bạch nhìn qua một màn này, biểu thị sự ái náy với hứa Thành, sau đó nhìn mọi người nhíu mày đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, ở trên tiên trì phát ra tia sáng lập lẻ, một bà lão đầu đầy tóc trắng từ bên trong đi ra. Bà lão vẻ mặt nghiêm túc cảm theo y nghiêm, sau khi xuất hiện toàn bộ, động thiên đều lay động. Bà lão vừa đến, toàn bộ nữ tử Hồng Trần Lâu bên trong động thiên đều nhao nhau đứng lên bái kiến, đại lão lão. Ngay cả đám người đế tử sau khi cảm thấy bà lão này cũng đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị, nhào nhào bái kiến. Bởi vậy mà có thể thấy được thân phận của người này. Người này là đại trưởng lão của Hồng Trần Vong tỉnh Lâu, chủ trì tất cả công việc của tông môn trong thành đô. Sau khi bà ta xuất hiện, chỉ khẽ gật đầu với đám người đế tử bái kiến. Đối với bà ta mà nói thì bọn này chỉ là tiểu bối. Bà không thèm để ý, giờ phút này đưa ánh mắt qua chuối tới hứa thanh, nét nghiêm nghị trên mặt hóa thành ôn hòa, mỉm cười mở miệng. Vị này có phải là hứa công tử không? Hứa công tử đại giá quang lâm Tông ta tiếp đái không được chu toàn Kính xin công tử chớ để ý Nếu như công tử có rảnh Chúng ta di chuyển tới chỗ khác được không? Một vị trưởng bối của tông ta Mời ngài đi qua một chút Đài mẫu mẫu vô cùng khách khí Nói xong liền lộ ra vẻ trưng cầu với hứa thanh Một bàn như thế rơi vào trong mắt mọi người ở đây Tất cả đều riêng phần mình ngạc nhiên Bọn họ đều biết bối cảnh của hứa thanh Cho nên lúc trước cũng chỉ là kính rượu mà không có quá khích lẫn nhau chưa tỉnh chân chính kéo xuống ra mặt dẫu sao vì một nữ tử thì hoàn toàn không cần thiết làm vậy với một thằng điên nhưng trong tình báo của bọn họ Hứa Thanh và Hồng Trần Vong Tỉnh lâu không hề có liên quan gì nhất là mặc dù Hồng Trần Vong Tỉnh lâu là một đại tông siêu cấp của nhân tộc nhưng phía sau lại có thần linh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thái độ mập mờ việc này coi như là nhân hoàng cũng chỉ có thể ngầm đồng ý cho nên tông này khách khí đối với Hứa Thanh như vậy khiến cho người ta rất giật mình. Mà càng khiến cho mọi người suy đoán Đó là vị trưởng bối tông môn Ở trong miệng của đại mẫu mẫu là ai Ánh mắt của mỗi người đều chấp động Vì đế tử họ bành cũng nhau mắt lại Còn người hơi cò rút Đối với hứa thanh nơi đây Thái độ của gã cũng tương tự với thế lực khắp nơi Không đắc tội nhưng cũng không thân cận Bảo trì một khoảng cách nhất định Cho nên lúc trước nhìn thấy lăng dao mà mình mong muốn Ngồi xuống bên cạnh hứa thanh Mặc dù trong lòng gã có gợn sóng Nhưng cũng không làm ra phản ứng kịch liệt gì cả Thân phận của gã, cùng với bối cảnh của Hồng Trần Lâu, đều khiến cho gã phải kiềm chế. Nhưng mà thể diện ít nhiều cũng có tổn hại, cho nên gã ngầm đồng ý cho người bên cạnh kính rượu hứa thanh. Vừa rồi mắt thấy không sai biệt lắm, gã không muốn làm lớn việc này, cho nên đứng dậy chuẩn bị rơi khỏi. Nhưng đại mỗ mỗ tới khiến gã sinh ra càng nhiều suy nghĩ hơn về hứa thanh. Mạnh Vân Bạch và Hoàng Khôn cũng đồng dạng kinh hãi nhìn qua hứa thanh. Hứa Thanh thầm than một tiếng, hắn hoặc ít hoặc nhiều đoán được đáp án, trên thực tế thì lúc Mạnh Vân Bạch giới thiệu, hồng trần lâu, tới bái, Hứa Thanh cũng đã hiểu rõ trong lòng. Nhưng dù sao, nơi đây cũng là hoàng đô của nhân tộc, mà bái thần và thần dáng dựa theo hiểu biết của hắn đối với xích mẫu là không cùng một dạng, mặt khác đối với tinh viêm thượng thần sau khi cùng nhau sự trải qua sự tỉnh bên tế nguyệt đại vực. Hứa Thành biết là ít nhất trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không phải là địch nhân. Về phần sau này thì thật khó mà nói được. Đây cũng là lý do mà Hứa Thành vẫn lựa chọn tới đây. Giờ phút này nếu như bị phát hiện rồi, Hứa Thành trầm ngâm, sau đó chấp tay về phía đại mỗ Mẫu, đồng ý với lời đề nghị. Cứ như vậy dưới ánh nhìn của mọi người, Hứa Thành rời đi cùng đại Mẫu mỗ, mỗ và cùng đi theo còn có lăng dao. Hứa Thành đi rồi, mọi người nơi này suy nghĩ khác nhau, nhào nhào rời khỏi. Về phần chuyện ngày hôm nay, trước tiên bọn họ sẽ báo cho thế lực trong nhà. Có thể tưởng tượng tiếp theo, sự cân nhắc của thế lực khắp nơi đối với hứa thanh sẽ trở nên nặng hơn. Đế tử họ bành như có điều suy nghĩ, nhìn hứa thanh rời khỏi truyền tống trận mà trong mắt lộ ra quàng màng kỳ dị. Mạnh Vân Bạch trừng mắt nhìn, gã vốn cho là mình, đã hiểu rất rõ tình báo đối với hứa thanh, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy thứ mà gã biết chẳng qua là sự việc nổi trên mặt nước mà thôi. Ở dưới mặt nước hứa thanh còn có Càng nhiều thế lực chống lưng Rất thú vị Mạnh Vân Bạch nở nụ cười rồi cũng rời đi Cùng lúc đó thì hứa thanh đi theo Đại mỗ mỗ sau khi chuyển tống Rời khỏi động thiên của tiên trì Lúc xuất hiện họ đã ở Ngoài từ đường sâu trong hồng trần lâu Sau khi tới đây Đại mỗ mỗ cung kính cúi đầu về phía từ đường Tiếp theo lui lại vài bước Ý bảo hứa thanh tự mình vào Nhìn đại môn của từ đường Hứa thanh hít sâu tiến lên đẩy nhẹ cánh cửa chậm rãi mở ra ánh sáng màu hồng phấn tràn ra từ bên trong bao phủ lấy thân ảnh hứa thanh hứa thanh cũng nhìn thấy bức tượng nê hổ ly được cung phụng trên bàn thờ của từ đường nhìn qua nê hổ ly hứa thanh chắp tay cúi đầu bái kiến thượng thần tiếng cười vui vẻ lập tức vang lên trong từ đường đệ đệ thối lúc ngươi ở tế nguyệt rụt rè như vậy không ngờ bây giờ lại tới chỗ như thế này nơi đây là địa phương nào chứ ta có thể không biết hay sao Cũng may là ta thức tỉnh kịp thời, nếu không ngươi đã bị đám lẳng lơ kia nuốt sống rồi. Hứa thanh trầm mặc Đệ đệ thối, nhìn thấy ta có kinh hỉ hay không? Bất ngờ chứ hả? Hứa thanh lắc đầu. Không bất ngờ, vừa nãy không phải thượng thần đã ngồi bên cạnh ta sao? trên người nê hồ ly lập lẻ tia sáng, hai mắt mở ra và nghiền ngẫm nhìn qua hứa thanh. Cảm nhận của đệ đệ thối rất tốt nha, thế mà có thể phát hiện ra một đám thần thức ta gửi trên người của lăng giao. Ngươi cảm thấy lăng dao thế nào? Nàng chính là thần nữ mà ta đã tự mình lựa chọn. Ta còn có một thần nữ trong viêm nguyệt huyền thiên tộc. Quay về sẽ kêu nàng ta tới tìm ngươi chơi đùa. Nếu như ngươi thích, ta có thể cho phép ngươi, phần nguyên dương của ta cho các nàng mỗi người một giọt. ứa Thanh đã quen với những lời trêu chọc của Nê Hồ Ly bất vi sở động khách khí hỏi một câu. Rộng thần triệu hoán ta hẳn là có chuyện khác phải không? Mí mắt của Nê Hổ Ly khẽ đảo, Làm ra một bộ dáng biểu lộ là không dễ chơi. Cái biểu cảm này của ngươi, nếu như không phải là chấp kiếm đại đế của nhân tộc các người chấn áp tòa thành này, ta không dễ tùy tiện phủ xuống chân thân, sẽ bị y chắm một kiếm, thì hiện giờ ta sẽ lấy nguyên dương của đệ đệ thối ngươi rồi. Mà thôi, mà thôi. Thời gian cấp bách, ta thức tỉnh không được bao lâu. Đoán chừng một hồi chấp kiếm đại đế của nhân tộc các người sẽ phát hiện ra. Hôm nay ta gọi người tới đây là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Nhân hoàng của các ngươi đang làm một đại sự mà từ xưa đến nay hoàng giả nhân tộc chưa bao giờ làm. Hai mắt hứa Thành ngưng tụ lại, Lê Hồ Ly nở nụ cười, cũng không nói ra cụ thể mà ngẩng đầu nhìn vẻ phương xa. "Còn nữa, ngươi phải cẩn thận quốc sư của nhân tộc các ngươi, ngươi đó rất nguy hiểm, rất rất nguy hiểm." Lời cuối cùng, giọng nói của Lê Hồ Ly hiện ra vẻ nghiêm túc, có chút giống với người Hứa Thanh nghe đến đó chợt ngẩng đầu đang muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thần niệm kinh khủng tản ra từ pho tượng của chấp kiếm đại đế bao phủ nơi đây. Nê Hồ Ly hử lạnh một tiếng có chút không phục, nhưng cuối cùng vẫn nhắm nghiền hai mắt, khôi phục tượng đất, đồng thời tràn ra một cỗ lực lượng nhu hòa, đưa hứa Thanh rời khỏi từ đường. Sau một lúc lâu thần niệm mới tản đi. Bên ngoài từ đường, đại mô mô ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hứa Thanh. Với tư cách là tôi tớ của Thượng Thần, bà ta rất rõ ràng, ở trong từng Hồng Trần Lâu đều tồn tại pho tượng của Thần Linh, nhưng chỉ là pho tượng mà thôi, rất ít hiện ra sự tỉnh khôi phục như hôm nay, nhất là khôi phục chỉ vì một người. Nhưng bà ta rất rõ ràng, việc có liên quan tới Thần Linh có nhiều chuyện chính mình không biết thì càng tốt hơn so với biết, cho nên bà ta cũng chỉ cúi đầu một cái, sau đó khách ký, dẫn hứa thanh rời khỏi Hồng Trần Lâu. Hứa thanh một đường trầm mặc cho đến khoảnh khắc ra ngoài Hắn quay lại ngắm nhìn Hồng Trần Lâu Rồi xoay người bước vào đêm tối Giờ phút này thời gian đã vào canh ba Bầu trời đêm của Đô Thành là một mảng đen nhánh Trên bàn trời không thấy một ngôi sao nào Bị một tầng mây dày đặc che phủ. Thi thoảng còn có tiếng xí sấm sét đi đùng trầm muộn chuyển ra Đèn đuốc trong nội thành cũng coi như là sáng sủa Nhưng không phải mỗi con đường đều là như vậy Trong đêm đã rất ít người Phần lớn là một chút người sống về đêm có người thì đi lẻ một mình có người thì tốt năm top ba có lẽ là nguyên nhân sấm sét cho nên không khí tràn đặc, cảm giác ẩm ướt những người đi đường cũng vội vã hơn vào thời điểm này gió nổi lên mang theo âm lãnh thổi qua mặt đất thổi qua mái hiên phát giam thanh nức nở nghẹn ngào thổi vào mặt của hứa thanh chớp mắt gió đến cảm giác như là tiết trời có biến hóa mùa thu đã đến hứa thanh cảm nhận được mùa thu trong cơn gió Một mình đi trên đường, mà trong đầu suy tư về hai chuyện, nê hổ ly báo cho mình biết. Nhân hoàng đang làm một đại sự nào đó sau Hứa thanh vừa đi về phía trước vừa trầm ngâm, cho đến một lúc sau, trông âm thanh đi đùng, từng giọt mưa giao tha với lồi điện, đổ xuống đại địa. Mưa rất lớn. Ngoài thân thể hứa thanh tràn ra một mảng ánh sáng mông lung. Nó cản trở nước mưa. Ước bộ của hắn không dừng lại, suy nghĩ cũng không ngắt quãng, bởi vì ra phút này hắn đang nhớ lại câu nói sau cùng của nê hồ ly. Cẩn thận quốc sư, gã và ta có chút giống nhau. Hứa thanh thì thào, hắn thì chưa thấy qua quốc sư, nhưng bốn chữ có chút giống nhau này làm cho hắn không thoải mái. Giống nhau mà tinh viêm thượng thần nói hẳn không phải là nguy hiểm, ta không thể nào để cho thần linh cảm nhận được nguy hiểm. Như vậy ngoại trừ điểm ấy thì cái gọi là giống nhau này hẳn là khí tức và cảm giác. Còn nữa, chính là bộ dáng bề ngoài. Trong cơn mưa, bước chân Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt để lộ ra một tia hàn mang. Hắn ngẩng đầu nhìn tới con đường phía trước, đó là một dãy phố dài, dãy nhà hai bên cao thấp chập trùng, từng căn nhà đen nhánh, chỉ có nước mưa rớt trên mái hiên là truyền ra âm thanh thanh thúy nhỏ xuống mặt đất, thành từng dòng nước nhỏ, sau đó không ngừng dung hợp lẫn nhau. Tia chớp đảo qua, chiếu sáng hết thảy, có thể nhìn thấy được cả bộ dáng của gió. Gió vốn là không nhìn thấy được, nhưng trong mưa to thế này, dạng vô hình của gió sẽ bị nước mưa làm ướt khiến nó lộ ra, xiêu xiêu vạo vẹo gào thét về phía Hứa Thanh. Bên trong có sự âm lãnh và ẩm ướt, con kèm theo một tia sắc bén hóa thành từng thanh đao như là phong nhận ẩn giấu trong mưa, bỗng nhiên vọt qua trước mặt Hứa Thanh, nháy mắt tới gần. Một chiếc hàng ma sở cảm theo gai sắc lập tức bay ra từ trong túi chữ vật của hứa thanh. Ở bên trong ba cái đầu được yêu khắc, cái đầu của lão tổ Kim Kim Tông phẫn nộ trợn chừng hai mắt, truyền ra tiếng gầm nhẹ, lao thẳng đến luồng gió phía trước, tốc độ cực nhanh, vượt qua cả mưa gió, chốc lát liền có âm thanh pháp khí va chạm vào trong làn gió. Từng thanh trưởng đao do nước mưa tạo thành bị đứt gãy cuốn ngược trở lại rồi tan vỡ. mà tốc độ của hàng ma sử không giảm nhanh chóng bay vòng quanh hứa thanh âm thanh đinh đương liên tiếp khuếch tán ra sau đó nước mưa càng lớn khiến cho vô số đồng nước rơi xuống trên mặt đất hoàn toàn hội tụ lại với nhau hợp thành một chỗ như mặt hồ vào thời khắc này quy tắc nơi đây đã bị người ta hoàn toàn cải biến bốn phố mông lung một mảnh mơ hồ chỉ có tia chớp đảo qua và sấm sét nổ vang cùng với hồ nước dưới tranh của hứa thanh cấp tốc dâng lên như muốn bao phủ hắn vào trong Càng kinh người hơn là bốn phía hứa thành bên trong những dòng nước gợn sóng kia xuất hiện hình dạng một bàn tay đang dơ lên từ dưới hồ nước, muốn một phát chộp được hứa thành Ở chỗ xa hơn có từng đạo bóng người ẩn nấp trong mưa, nhao nhao biến ảo, không thấy rõ bộ dạng, giống như là sinh mệnh trong nước, từ bát Vương cấp tốc vọt tới hứa thành từng người đều lộ ra sát ý mãnh liệt. Mà giờ phút này dãy nhà đen nhánh hai bên cũng có chỗ cải biến, biến thành từng pho tượng đầu chọc. màu đen ngồi khoanh chân riêng phần mình trợn mắt trong miệng chuyển ra âm thanh âm u quỷ dị quỷ vực sắc lệnh như cũ hồn táng quỷ mị bát bộ tứ sinh dính oán người chết có đầu người sống không đầu phong vẫn đào sát nước tràn treo mạng có oan là thiện khuất vong là lương thao mệnh nhi lang quỳ ngô trước đài bát quái thất quang tiếng đạo chú được hình thành tạo thành những sợi sương mù nhỏ màu đen phun ra từ trong miệng những pho tượng đầu chọc sau đó giao thoa giữa không trung phát họa thành một tấm phủ chú màu đen tấm phủ văn này dài và mảnh rơi xuống trên nước mưa còn có mực nước từ trên phủ văn nhỏ xuống tràn ra một loại cảm giác mục nát âm u sau đó nó cấp tốc bay về phía hứa thành muốn phong ấn hắn nguy cờ trước mắt hai mắt hứa thành lập tức biến thành đen nhánh độc cấm hình thành trong mắt nơi ánh mắt nhìn tới có thể nguyên rủa hết thảy Nhìn về phía phủ văn màu đen đang tới gần. Chỉ một hơi thở, phủ văn lay động, xuất hiện dấu hiệu ảm đạm, bên trong có độc tính lan tràn, khiến cho nó muốn bộc phát ránh sáng âm u, chống cự lại. Nhìn vài hơi thở, độc ý phóng đại chản ra khói độc, hóa thành tường gương mặt quỷ dữ tạn mơ hổ, không ngừng kêu rên. Nhìn ba hơi thở, phủ văn nổ vang, xuất hiện sự vỡ vụn, bắt đầu ăn mòn, nhưng cự ly cách khứa thanh chỉ còn chưa tới ba trượng. Ngay thời khắc này, độc trong cơ thể hứa thành toàn diện bộc phát, chẳng những là ánh mắt tản ra mà thân thể cũng tương tự phun ra độc, bao phủ gió lốc đang hình thành ở bốn phía, cuốn về phía chú văn. Tiếng vang truyền ra, phù văn màu đen giống như có được sinh mệnh, không quản cưỡng ép chấn áp mà tự động hỏa tan trong gió lốc, hình thành vô số tờ phủ văn khuếch tán trên phố dài. Từ xa nhìn lại giống như tiền âm phủ tung bay, mở đường âm dương để khóa linh hồn vạn cổ. thiên hồn địa ám, phong tỏa bốn phương, che đậy màn trời, bao phủ đại địa, khiến cho trái phải của dãy phố dài này đã bị ngăn cách ra ngoài hoàng đô, trở thành một đạo không gian độc lập. Trong không gian này, quy tắc đã bị cải biến, pháp tắc bị ảnh hưởng, hết thảy mọi thứ đều trở nên hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Nước trên mặt đất sớm đã trở thành hồ nước, cấp tốc dâng lên bao phủ hai chân của hứa thanh, rồi che đi phần eo như muốn dìm ngập toàn bộ mọi thứ nơi đây vào trong. Mà những câu đạo chú lúc trước, tổng cộng 52 chữ, số lượng tương tự với những pho tượng ở bốn phía, ra chỉ nơi đây. Đồng thời 52 pho tượng cũng từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên, đạp trên bọt nước mà đi tới phía hứa thanh. Còn có rất nhiều sinh mệnh bằng nước xuất hiện lúc trước, chúng nó không phải tu sĩ mà do thần thông tạo thành, sát ý mãnh liệt, dĩ nhiên là tới gần bốn phía hứa thanh. Còn có bàn tay hình thành dưới nước, mang theo khí diệt tuyệt, mang theo giết chóc, càng mang theo quỷ ý chụp tới. Thả mắt nhìn đi, một màn sát phạt từ trời, từ đất, từ hai bên, từ bốn phía, đều đang tới gần hứa thanh. Nước mưa càng lớn, làm ướt đẫm cả quần áo và tóc hắn. Sát ý càng đậm, xâm nhập vào thân hình và tâm hồn hứa thanh. Phố dài hỗn độn, dấu trời ngập địa, đây là một Cục thủy sát âm hồn Có thể thi chuyển ra pháp này Ít nhất cũng cần có tu vi linh tảng đại viên mãn mới có thể Và lại còn cần nhiều người Liên hợp bố trí thành trận Mà khả năng càng lớn hơn Là có quy hư ra tay Chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn Hình thành được bố cục sát phạt như vậy Và lại đối phương cũng không phải là đích thân đến Mà là cách không thi pháp Muốn tốc chiến tốc thắng Càng là nắm rõ lộ tuyến của hứa thanh như lòng bàn tay Lựa chọn con phố dài này Cũng nhất định phải được bố trí từ sớm Tất cả những suy nghĩ đó lóe lên trong đầu hứa thành thân sắc hắn nghiêm nghị, trong mắt quẩn hàm hàn ý. Từ khi hắn rời khỏi tế nguyệt đại vực, đã thật lâu không có cảm nhận được cái loại cảm giác nguy cơ sinh tử này. Mà muốn hóa giải cục này có một phương pháp rất đơn giản, đó chính là bạo khai mặt trời viễn cổ. Nhưng nếu làm vậy hắn cũng không chịu nổi, mà quan trọng nhất là bạo khai mặt trời viễn cổ ở đây sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng đô. Mà cái này có lẽ chính là một trong các mục đích của đối phương. ánh mắt hứa thành nheo lại tu vi trong cơ thể lập tức bộc phát ra ba tòa thần tàng phía sau dựng lên hòa lò bên trong ầm mầm, vận hành hình thành thần uy và hỏa diễm khuếch tán ra bốn phía chỉ trong chốc lát nhiệt độ cao tràn ngập không gian nước trên mặt hồ nhanh chóng bốc hơi thành sương mù và cũng vào thời khắc này thân thể hứa thành mượn nhờ lực lượng thần tàng ngút trời mà rời khỏi mặt nước khoảnh khắc ở phía sau mặt nước dưới chân hắn bốc lên bàn tay ở bên trong duỗi ra mắt thấy sẽ chộp tới nhưng hứa thanh mặt không cảm xúc đưa tay phải nhấn lên bầu trời bốn phía chợt xuất hiện bóng mờ lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía theo bóng mờ tản ra thì dị chất cũng bốc lên đó chính là ảnh tử trong khoảnh khắc khi khuếch tán ra thì lập tức bao phủ nơi đây sau đó phóng thích cấm khu từng bị nó nuốt vào trong mảnh không gian nơi đây che đậy màn trời hóa thành vòng xoáy màu đen ở phía trên của hứa thanh rồi cấp tốc chuyển động đại địa có nước thiên khung có ảnh hứa thanh ở giữa Nếu như nơi đây đã bị ngăn cách với bên ngoài, đã thành một tồn tại độc lập, như vậy thì việc phóng thích cấm khu của ảnh tử ở đây là thích hợp nhất, lấy lực lượng thần linh để chấn áp thuật pháp của tu sĩ, đây vốn là một loại phương thức chiến đấu rất tốt. Giờ phút này theo ảnh tử khuếch tán toàn bộ không gian lây động, mà ảnh tử cũng đang nhanh chóng vặn vẹo tạo thành một bàn tay tương tự với bàn tay dưới nước. Bàn tay đó đèn nhánh có thể thấy trong lòng bàn tay có một cây đại thụ, phía trên treo một cái quan tài, lắc lư như đồng hồ quả lắc. truyền ra âm thanh như kiệt kiệt lẩm bẩm vang vọng và ảnh hưởng tới đạo chú ở bốn phía đồng thời thuận theo sát ý trong mắt hứa thanh bùng nổ tay phải quán hạ xuống bàn tay hình thành trong ảnh tử cũng lập tức từ trên trời đập xuống xuyên qua thân thể hứa thanh trực tiếp va chạm với bàn tay bốc lên từ mặt nước ở phía dưới âm thanh nổ vang hóa thành sóng âm đinh tai nhức óc âm mầm khuếch tán ra bốn phía những nơi đi qua hết thảy nước mưa đều tan vỡ Bản thân những sinh mệnh nước vọt tới Cũng xuất hiện gợn sóng Về phần 52 pho tượng Bước chân đồng lạt dừng lại Cùng lúc đó thân thể hứa thành khẽ xoay người Phần lưng cong lên Cả người như mũi tên rời cùng kích xạ ra Phóng thẳng tới những pho tượng Hàng ma sử bay lượn bên cạnh Cũng bộc phát tốc độ Gào thét lao tới gần những sinh mệnh xuất hiện Trong gợn sóng Trong chớp mắt giao chiến nổ ra Quen sắt sau khi được thất gia luyện chế thành đặc thù Trở thành hàng ma sử với uy lực kinh người Giờ phút này cả ba gương mặt toàn bộ mở mắt, xích mẫu mở mắt, thần linh tiên cấm cũng vậy, gia trì như thế khiến cho uy lực của hàn ba sử tăng mạnh, lập tức xuyên thẳng qua những sinh mệnh nước. Mỗi lần xuyên thấu một tên thì liền tan vỡ một tên và lại không cách nào sống lại giống như mất đi sinh mệnh, hóa thành một nước mưa phàm trần rơi xuống. Hứa Thành cũng càng thêm cường hãn, tốc độ nhanh đến cực hạn khiến nước mưa nổ tung. Hình thái của hắn cũng cấp tốc cải biến. Tòa thần tàng đầu tiên phía sau bộc phát dầm thành như thiên lôi, tách ra vô số phần bay theo hứa Thành. Trong lúc hứa Thành phóng về phía trước thì dung nhập từng phần vào thân thể hắn. Đây chính là thần nguyên. Trong lúc thần nguyên dung nhập, thân thể hắn xé rách, máu thịt sinh trưởng, thân hình càng lúc càng cao lớn, cuối cùng tạo thành thân hình mênh mông. thân như quỷ đế đầu đội đế quan kim quang trói mắt chuyển ra từ thân thể hắn hóa bốn phía thành bảy màu trái tim là hỏa lò thiên đạo nhảy lên thình thịch mỗi một lần đều giống như thiên lôi xuất ra ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn thân còn có một thanh trường thương màu đen với vô số tia chớp lợn lở lăng không hiện ra được hớ thanh dơ tay nắm chặt Hắn xuất hiện ở trước một bức tượng, trưởng thường quét ngang, toàn thân pho tượng chấn động và trực tiếp tàn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống là tả. Đây là hình thái thần linh tầng thứ nhất của Hứa Thanh. Sau khi hiện ra thì chiến lực tăng vọt, nhất là cấm kỵ chi thương càng là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dưới tốc độ của Hứa Thanh, thân thể hắn xuyên thẳng qua hơn 10 pho tượng, nhưng nơi đi qua không có bất kỳ pho tượng nào có thể thừa nhận nổi một kích, nhào nhào tàn vỡ. Nhưng lông mày của Hứa Thanh đã từ từ nhăn lại. cho đến khi pho tượng cuối cùng tan vỡ dưới trường thương, nguy cơ sinh tử mãnh liệt dâng lên trong tim của Hứa Thanh. Hắn không chút trần chừ mạnh mẽ nâng tay phải, hung hăng ném trường thương trong tay về phía đầu cuối của con phố dài, đồng thời lấy ra một khối máu thịt xích mẫu nắm trong lòng bàn tay. Trường thương màu đen cùng với vô số tia chớp chuyển dâm thành bén nhọn trong nháy mắt lao đi. Sau tiếng nổ mạnh vang lên, trường thương đâm vào giữa không trung ở điểm cuối của phố dài nhưng không cách nào xuyên qua. Chỗ đó chính là bích trướng phong ấn mà có thể nhìn thấy ở vị trí mũi thương có một mảnh góc áo màu đen dính vào. Lúc trước là có người ẩn nấp ở chỗ này. Cùng lúc đó một giọng nói ầm lãnh vang vọng khắp con phố. Chúng ta đã xem thưởng ngươi mà ngươi cũng đã xem thưởng đạo chú. Đạo tôn hỏi, tứ sinh làm thế nào dính oán người chết có đầu, người chết không đầu? Chúng ta đáp là do đạo tượng khóa, dáng khóa thiên nhân. Lời này vừa ra khối vụn từ 52 pho tượng đầu chọc màu đen bị hứa thành đánh vỡ bỗng nhiên nổ tung và bay ra từ hồ nước hợp thành 52 sợi khóa sắt lao thẳng đến hứa thành mặc kệ hứa thành né tránh thế nào cũng đều vô ích trực tiếp vờn quanh và buộc chặt ấn lại 52 sợi khóa sắt một mặt là buộc chặt hứa thành một mặt lưu lại trong hồ từ xa nhìn lại một màn này tựa như đang khóa chặt thân thể của một con yêu quái xuống dưới đáy hồ Đạo tồn nhắm mắt hỏi phong vẫn đào sát thủy giật huyền mạnh cái này giải thích thế nào chúng ta đáp thủy đạo đương nhiên có thể phòng hết thảy thần vẫn không kết thúc theo giọng nói tái nhợt tái khởi hồ nước biến thành những sợi tơ xuyên thẳng qua bên trong mỗi một sợi dây xích thẳng đến hứa thanh lần nữa vờn quanh trên người hắn sợi tơ này hư ảo lại như là thật vậy có thể phong ấn hết thảy thần thức hết thảy khiếu càng là che mắt hứa thành lại đạo tồn vui vẻ hỏi tiếp Có oan là thiện, khuất vong là lương, càng khôn điên đảo, thị phì loạn giới, giải thích thế nào? Chúng ta đều hiểu rõ mà đáp, có đạo chú đóng hồn. 52 cây đinh màu đen bay lên từ hồ nước. Cẩn thận quan sát có thể thấy, trên từng cây đinh đều có một pho tượng đầu chọc màu đen bị thu nhỏ nhiều lần quanh chân ngồi. Chúng nó gào thét lao đi với tốc độ kinh người, trực tiếp đâm vào toàn thân hứa thành nhưng nơi đâm vào đều làm... Mạch có liên quan giữa hứa thanh và linh hồn Đây chính là đinh đóng hồn luân hồi Đạo tồn nhắm mắt Di thán Bách quỷ an vị Liệt thị minh công Linh hồn và dây xích Ngũ u ô uế Bách lễ huyền trú Thất dịch không sung Thường sinh vô lượng Pháp lệnh nhiếp Lời nói vừa ra loạn tượng Bốn phía đứng lên Thân ảnh chúng sinh và hồn của vạn tộc đều đang biến ảo Cuối cùng hình thành từng sợi sương mù màu đen Hội tụ lại thành một đạo phủ văn đen nhánh xuất hiện lúc ban đầu cấp tốc bay tới mi tâm của hứa thanh càng kinh người hơn là con phố dài mà hứa thanh bị ngăn cách khỏi hoàng đô này bộ dáng của nó cuối cùng cũng cải biến đây căn bản không phải là một con phố mà rõ ràng là một tấm bùa dài mảnh nhưng bị phóng đại lên vô số lần phù có hai lá một âm một dương một minh một ám nơi cuối con phố cũng chính là điểm cuối cùng của lá bùa ám do phút này chỗ đó đang cuốn lên trên Lá bùa đang cuốn về phía hứa thanh, muốn phối hợp cùng với mặt phủ màu đen phía trước để chân chính phong ấn hắn lại. Cảm giác nguy cơ sinh tử không ngừng tăng vọt trong nội tâm của hứa thanh, nhưng hắn không có lựa chọn bộc phát mặt trời viễn cổ mà bóp nát khối máu thịt xích mẫu mình cầm trong tay. Tòa thần tàng thứ hai ở sau lưng ầm ầm bùng nổ, hóa thành một lượng sương mù đen nồng đậm trong chốc lát bao phủ thân hình hứa thanh vào trong, dung nhập vào cơ thể hắn. Trong mắt tiếp theo sương mù bốc lên, một cỗ khí thức kinh thiên động địa tản ra từ đó. Càng có tiếng gào thét thống khổ đến từ hứa thanh, giống như ma thần gầm rú, truyền ra từ trong sương mù. Nhưng nơi tiếng gào thét đi qua, hư vô nổ vang, phủ văn rung động, hồ nước dấy lên, gợn sóng kịch liệt. Một khắc khi khí tức kinh khủng, bộc phát, không gian bị ngăn cách lập tức xuất hiện vô số chấn động, nước hồ bùng nổ, hư hồ vô vặn vẹo, nước mưa cũng rung động. Màn trời ở bên trong không gian xuất hiện mây mù, sau đó cấp tốc cuồn cuộn hóa thành vòng xoáy, âm âm chuyển động tương liên với đoạn sương mù trên hồ nước. Tựa như là liền trời tiếp đất mà tạo thành vòi rồng, trông thấy mà giật mình. Uy áp bao phủ bốn phương, nước mưa chút xuống bốn phía. Dưới vòi rồng và trong khí tức kinh khủng, phù văn màu đen trôi nổi ở trước đoàn sương mù không ngừng lắc lư, xuất hiện từng đạo khe hở không cách nào tự lành. Từ bên trên chảy xuôi ra máu huyết màu đen nhánh, mà bên trên lá bùa hóa thành dãy phố dài cũng hình thành vết rách tương tự, giống như lực lượng động trời tràn ra từ đoàn sương mù cuộn cuộn kia đã vượt ra qua phải phạm trù của hai lá bùa, khiến chúng nó xuất hiện dấu hiệu không cách nào thừa nhận. Giờ phút này bên trong lá bùa mơ hổ có gương mặt biến ảo, nhìn chằm chằm và hứa thanh trong đoàn sương mù. Mặc dù không thấy rõ bộ dáng cụ thể của gương mặt này, nhưng vẻ âm trầm bên trong thì lại đặc biệt mãnh liệt. Cùng lúc đó 52 sợi xích sắt kéo dài từ trong hồ ra cũng lay động kịch liệt. Theo bên trong đoàn sương mù chuyển ra tiếng gầm nhẹ, xích sắt âm mầm rung động, trong khoảnh khắc đứt gãy mất bảy sợi. Nước hồ nổ vang, từng đoạn xích sắt vỡ vụn trở thành cho bụi. Sợi tơ trong hổ cũng tương tự, bị lực lượng vùng vẫy cực lớn chuyển ra từ bên trong đoạn sương mù kéo đứt. Mắt thấy như vậy, gương mặt bên trong phủ văn màu đen lộ ra một tia không cam lòng, trong miệng chuyển giam thành quỷ dị. Đạo tôn hỏi, thủy sát giao hoán, diệt quỷ trừ hung, phải làm thế nào? Chúng ta đáp, người không theo lệnh ta, chém đầu. Âm thanh như tiếng gào khóc thảm thiết. phát tán ra bích bát phương mặt hồ cuồn cuộn một thanh trường đao do hồ nước tạo thành bay nhanh ra từ mặt nước chém về phía đoàn sương mù của hứa thanh tốc độ cực nhanh bắn lên vô số giọt mưa làm cho hư không toái diệt đồng thời bản thân phủ văn màu đen cũng bắt đầu thiêu đốt bốc lên hỏa diễm lục sắc để gia trì cho bản thân muốn cưỡng ép để tiến tới lạc ấn lá phù hóa thành con phố cũng đồng dạng bộc phát tăng tốc độ cuốn lại mà giờ phút này trong đoàn sương mù gió lốc là nơi đầu nguồn của hết thảy thân thể hứa thành uốn lượn và run rẩy mãnh liệt trong miệng phát ra tiếng gào thét không giống người đau nhúc kịch liệt khó có thể hình dung giống như long trời lở đất quét ngang thân thể và linh hồn hắn xé rách thân thể và thần linh của hắn tràn ra vô số khói độc màu đen trong chớp mắt dưới tiếng kèn két xích sắt buộc trên người hắn lại đứt thêm bảy sợi Càng có mười bốn cây đinh ghim vào cơ thể chấn áp linh hồn bị hắn cứng rắn bước ra khỏi người mình. Trong âm thanh phành phành, tất cả cuốn ngược trở lại, kích xạ và xuyên thấu xương mù, bắn thẳng tới thanh đao bên ngoài đang chém tới. Âm thanh phành phành chuyển ra. <cười> thanh đao nước bị xuyên qua mười bốn lỗ, tiếp tục bay về phía phủ văn màu đen và lá bùa ở cuối cùng hóa thành con phố. Trong thời gian ngắn, lần nữa lại xuyên qua. phù văn màu đen bị xuyên như cái tổ ong con phố do lá bùa hóa thành cũng rung động lắc lư khuyết đi mất một góc mà bọn nó bị hao tổn cũng khiến cho lực lượng phong ấn thiên địa giảm mạnh Nháy mắt tiếp theo đoàn sương mù bỗng nhiên bốc lên ngập trời bên tranh chuyển ra âm thanh ầm mầm đám xích sắt kết nối với hồ nước và những cây đinh còn lại đều lần lượt tàn vỡ và nhanh chóng bị bức ra đao nước tàn phá liên tục bị xuyên thấu cuối cùng tới khi chám được vào đoàn sương mù thì đã nát thành mảnh nhỏ Mà giờ khắc này một sợi xích sắt cuối cùng, một sợi tơ sau cùng và cây đinh sau cùng cũng lần lượt vỡ vụn, sương mù bộc phát ra bên ngoài, xung quanh đồng thời nổ vang. Sương mù đột nhiên co rút lại vào bên trong. Trong lúc vừa trướng vừa thu, bên trong đoàn sương mù lộ ra một thân ảnh kinh thiên động địa. Cổ xưa, tối tăm giết chóc chính là cảm giác đầu tiên mà thân ảnh này truyền vào cho người ta. Toàn thân trên dưới không nhìn thấy làn da, tất cả đều được áo giáp màu đen bao phủ, ngay cả phần đầu cũng là như vậy. trông vô cùng kinh khủng, nhất là vị trí hai mắt, chỗ đó thiêu đốt lên ngọn lửa âm mưu. Cảm giác lạnh lùng là đặc biệt rõ ràng, để cho người ta vừa nhìn qua liền cảm thấy tim đập nhanh. Càng có từng sợi khói đen bay lên từ khải giáp hội tụ ra phía sau, trong chớp mắt hóa thành một kiện áo tràng đen tựa như có thể che khuất cả bầu trời. Áo tràng tung bay theo vòng xoáy trên màn trời, che đậy mảnh không gian này, vô tận mục nát và kịch độc lan tràn, như ma thần bệnh Đây là hình thái thần linh tầng 2 của hứa thanh sau khi điệp ra. Ở dưới trạng thái này, giống như vạn vật trước mắt hắn đều phải héo rũ, đều phải diệt vong. Cả cái bố cục âm dương thủy sát này cũng tương tự. Hứa thanh ngẩng đầu bước về phía trước một bước, thiền địa chấn động. Hắn đã xuất hiện phía trước phủ văn màu đen, giơ tay phải lên, nó đen nhánh không giống tay người rồi chộp lấy. phù văn màu đen thiêu đốt kịch liệt tràn ra khói đen, như từng con hắc long từ bát phương gào thét về phía hứa thanh. Nhưng khoảnh khắc lại gần, tiếng gào thét của chúng đã trở thành tiếng kêu thảm thiết. Trạng thái bây giờ của hứa thanh, độc, nó đã đậm và mạnh đến trình độ cực hạn, hắn có thể bộc phát ra, nó có thể xâm nhập vạn vật, những con hắc long ấy nhào nhào bị tác động và ảnh hưởng rồi liên tục tiêu tán. Mũ giáp đen nhánh che đậy tất cả biểu cảm của hứa thanh, chỉ có hai mắt là chản ra u hỏa. Hắn bỏ qua những con hắc long đang kêu thảm, tay phải một phát bắt được phủ văn màu đen, rồi hung hăng bóp chặt, rằng rắc một tiếng phủ văn tan vỡ hắc lòng bốn phía cũng hóa thành máu lãng màu đen rơi xuống trong hồ nước mà hứa thành cũng biết là mình không cách nào kiên trì trạng thái này quá lâu cho nên sau khi bóp nát phủ văn hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía điểm cuối của con phố trên lá bùa hóa thành con phố đã bị xuyên như tổ ong tình linh xuất hiện một đạo thân ảnh thân ảnh này quỷ dị lại không phải thân thể máu thịt mà là một cái người giấy màu đen nó đứng nhấc lên ở đầu đường Trong con mắt được vẽ, lộ ra một tia sáng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hứa thanh, chậm rãi mở miệng, truyền ra âm thanh, vừa giống như lời nói mà lại có phần không giống. Tà phụng quỷ vực minh pháp, giang hà nhật nguyệt. Hứa thành không chút do dự, trong chốc mắt, hắn bộc phát ra khí thế kinh khủng, lao thẳng đến người giấy. Người giấy, thân sắc như thường, thân hình ngã về phía sau, trực tiếp nằm trên lá bùa, rồi lập tức dung thành nhất thể với lá bùa, trong miệng tiếp tục truyền ra âm thanh quái lạ. Sơn hải tinh thần trên bàn tay ta Ta xứ minh tức minh Ám tức ám Chú cấp như luật lệnh Một cái chớp mắt khi hứa thành lao tới Thì âm thanh tiêu tán Giờ phút này lá bùa hóa thành con phố cuồn cuộn, Hai đầu trước sau đồng thời bộc phát Xoắn nhanh về phía hứa thành Giống như là sóng lớn cuộn lên tràn ra uy ép đáng sợ Mắt thấy như vậy hứa thành giơ tay phải lên hung hăng Đè xuống đại địa Khoảnh khắc đại thủ quán đập vào mặt nước cả mảnh không gian lay động kịch liệt hết thảy bốn phía đều mục nát và bị xâm nhập hồ nước trong chốc lát trở thành màu đen quy tắc nơi đây cũng bị cưỡng ép ô nhiễm hết thảy tất cả đều trở thành một bộ phận độc cấm bị hứa thành điều khiển đồng loạt bộc phát lên vòng xoáy trên màn trời của không gian cũng vào lúc này phủ xuống giao hòa với sương mù độc cấm hùng hằng chấn áp về phía lá bùa đã hóa thành con phố âm thanh nổ vàng như tiếng chuông lớn chuyển ra vàng động bát phương Càng có tiếng mặt kính vỡ nát vang vọng lên, phong ấn ngăn cách đến từ âm dương thủy sát cục trực tiếp bị chấn nát. Cũng vào thời khắc này, thế giới trong mắt hứa thành khôi phục như thường. Con phố vẫn là con phố, nước mưa vẫn đang hạ xuống, chỉ có từng mảnh giấy tiền màu đen bị phá toái thành mảnh nhỏ, rơi xuống là tả, hòa tan trong nước mưa. Có một mảnh trong đó bị hứa thành giờ tay tiếp được. vào lúc này thân thể hắn cũng khôi phục trở lại nháy mắt giải trừ hình thái thần linh khé miệng hứa thành tràn ra máu tươi mà xa xa cũng chuyển đến tiếng gió rít loại việc đấu pháp phát sinh ở trong hoàng đô này dù là có phương pháp để che giấu và giấu giếm nhưng rất khó kéo dài bây giờ đã bị phát hiện hứa thành không hề cử động hắn vẫn cảnh giác như cũ vừa nhìn về phía trước đồng thời xuất ra ngọc giản truyền âm rất nhanh từng đạo thân ảnh xuất hiện đều là chấp kiếm giả Bọn họ là người tuần tra nơi đây, cho nên là người chạy đến trước tiên. Sau khi nhìn thấy hứa thanh cùng với đống tiền giấy màu đen rơi xuống ở bốn phía, thân sắc cả đám đều biến hóa, nhìn nhau một cái, lập tức biết rõ là đã xảy ra chuyện lớn. Dẫu sao thì nơi này là hoàng đô, mà ở đây lại phát sinh loại chuyện ám sát. Việc này cực kỳ nghiêm trọng, nhất là đối tượng bị ám sát lại là hứa thanh. Như vậy thì chuyện này lại càng ác liệt. Vì vậy mà bọn họ bắt đầu siêu tập những dấu vết ở hiện trường.